Ta tinh vui mừng cất khối vàng vào túi Tiền đã lấy được rồi Cũng không còn ung thú tham gia thi thơ văn nữa Nghe đến đây Điển kéo vương học văn ra hỏi Học văn huynh Không biết là 10 người đứng đầu có phần thưởng gì nhỉ Vương học văn nhìn ta tinh đáp Ta huynh Không ngờ huynh lại thâm sâu như thế Có thể ngâm ra mấy bài thơ này Đúng là thiên tài Thiên tài Ta tình lại hỏi thêm Ta muốn hỏi văn huynh là 10 người đứng đầu Có được thường gì ông Phương học văn mới nghe rõ được câu hỏi Điền trả lời À Tạ Huỳnh yên tâm Với tài hoa của Tạ huynh Chắc chắn sẽ lọt vào một người đứng đầu Sẽ có những món quà nhỏ của tuyết sao cô nương Thậm chí có thể hẹn hò cùng nàng Cũng không chừng Tạ Tinh liệt hỏi tiếp Đợi chút mình nói là 10 người đứng đầu Chỉ muốn nói chuyện với tuyết sao cô nương thôi sao Không có thưởng vàng bạc gì hết hả Phương Học Văn kinh ngạc hỏi Không lẽ Tạ Huynh không phải vì muốn tiếp cận với tuyết giao cô nương mà đến đây sao? Ý lại càng không hiểu vì sao Tạ Tinh suốt ngày nhắc đến tiền bạc như thế Tạ tình ngớ người ra, sợ có mới hiểu Mỗi người đầu tiên chỉ có thể nói chuyện với tuyết giao Cậu đâu có sành để làm những việc như thế Liền nói À đương nhiên, nếu có thể nói chuyện với Mỹ nữ thì cũng không tệ Nhưng mà... Nhìn cây quạt xếp trên tay Tạ Tinh Phương Học Văn thêm mọi người xung quanh không chú ý Liền lén hỏi Tạ Huynh, cây quạt xếp này mua đâu thế? Có thể nói cho ta biết được không? Ý thật không nghĩ là Tạ Tinh sẽ bán lại cho mình cái quạt xếp Tạ Tinh than thở một câu cái quạt xếp này ta mua rất xa Tuy ta đã phải hao tổn khá nhiều tiền mua nó Nhưng hôm nay có thể xem hoa ngâm nguyệt với các tài tử Muốn bán lại ra gốc cho người có duyên Ta cũng đang nghĩ không biết ai sẽ là người có duyên này Phương học văn nghe ta tinh nói Lập tức vui vẻ và hy vọng ta tình sẽ nhọc tiếng một chút Không ngờ ta tình càng nói lại càng lớn Vừa nghe ta tình muốn bán loại quạt xếp Lập tức có một nhóm người đến cười hỏi Tỏ ý muốn mua lại cây quạt này Tao huynh Tiếp không biết mình mua cái quạt xếp này ở đâu bao nhiêu tiền, nhưng ở đây đấy có 5 lượng vàng, một tiếng nhỏ vang lên, Phương Học Văn đã bị những người đẩy đến phía sau Ta tin nghe được có năm kim tệ liền mực sơ, nghĩ hôm nay vận khí quá tốt, biết thế thì ta đã bán từ lâu rồi, cần dịp vì tốn thời gian ngâm thơ Phương học văn tuy bị đẩy về phía sau nhưng không can tâm liền chen lên Nhưng lại phát hiện ra mình không mang đủ tiền nên đi lùi xa Tao huyết, ở đây ta có 10 lượng vàng, một giống khác lại vang lên ta tên nhìn mừng sớ, định đồng ý bán Đột nhiên có một tuy tiền đưa vào tay Tao huyết, tiểu đệ có 16 ngân tệ muốn mua lại kế quạt xếp của huynh Tà Tinh nhìn nhìn, người này là Thái Sĩ Trương Đối vị Y, tình cũng có chút ấn tượng không tồi Và quyết định bán cho Y Nhanh chóng cất lấy túi tiền Tiền bạc gì chứ, Thái Huynh cứ lấy đi Xem ra, ta với Thái Huynh cô duyên Tuy ta mua cây quạt xếp này ra 20 lượng vàng Nhưng vài lượng vàng sao có thể so sánh với tình nghĩa của Thái Huynh Chính là tiểu nhân mực khách xăm thiên thủ Bất kịp si Trương Đưa ta tỉnh A cầm lấy Ngay xong hai câu thơ Thách sĩ trường suy ngẫm nhiều lần Rồi trở nên kích động Vốn hắn nghĩ tiền mình đưa đã đủ nhiều Không ngờ này thiếu bốn lượng vàng Cho rằng quả xếp này sẽ không rẻ như vậy Thế mà ta công tử còn tặng 1 câu thơ cho Y Thế nên Y liền nói sẽ đi lấy thêm 5 lượng vàng Đưa cho ta tỉnh vậy sao mà được không thể để không thể để tạo huynh chịu lỗ như thế Tạo huynh đã đi từ nơi xa mà mua về ta tình nhịn cười không được liền cất tiền vào à, Nếu đã như vậy thì ta cũng rất vui lòng nhận chúng ta tiếp tục ngâm thơ nha đây da tiểu cầu hồi sáng để mua cho ta ăn cái gì mà giờ bụng ta khó chịu quá vậy các vị ta ra ngoài một chút ta tình nói xong kéo đinh cầu đi ra ngoài Chỉ còn lại một đám người Đang nhìn chăm chú vào cây quạt giấy Đồng phòng xạ hóa hoa thiên thủ Căn thúy lạc Tình nhu vũ Bảng mã diêu cơ hương mát lộ Phục tiêu thanh độc Ngọc hủ quang chuyển Nhất dạ ngư Long vũ Ngà nhì tuyết liễu hoảng kim lâu Tiểu thôn ngầm ngầm ám hương thoái Trung lý chẩm ta thiên bách lộ Yên nhiên hồi thủ Na nhân tước tại Đăng Hòa, Nam San Độ Hảo thơ văn Đây không phải là thể chữ thường Tuy không cần xứng Nhưng lại mang cho người ta cảm giác mạnh liệt Không biết là ai viết Nhưng người này đều đã bị bài thơ Thanh Ngọc Án làm cho kinh ngạc Sư luận liên miên Suy Trương Huynh Để muốn mua lại cây quạt với giá 30 lượng vàng Không biết Suy Trương Huynh có đồng ý bán không Một thanh niên đến hỏi Mắt không rời khỏi cây quạt Vậy sao được Đây là một chút tình cảm của Tạ công tử sao ta lại có thể bán cho huynh được Đây là bất kính với Tạ công tử hắn không chậm chế mà từ chối Thái công tử một dòng nữ vang lên Auyết sao cô Nương tiếng hô vang lên không ngừng không ngờ ở đây có thể gặp được đượcuyết sao cô Nương liền chen lên chào hỏi hỏiuyết sao liền tạ lễ không ai có cảm giác bị xem thường trước mặt cô. Thái Công Tử không biết tại Công Tử ở nơi nào Ta thấy Tà Công Tử lúc đi có chút gốc cáp Tuyệt sao không nghe rõ câu nói cuối cùng của Tà Tinh Thế cuộc thi sắp bắt đầu nên chủ động lại hỏi À, Thái Sư Trương không biết trả lời thế nào Tà Huỳnh nói sang sớm ăn nhiều nên muốn đi ra ngoài một chút Tuyệt Giao đọc mặt trong lòng trách Tà Tinh Chúng là một người không biết lễ nghĩa Nhưng rất nhanh Đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường Cười nói Đây là chiếc quạt giấy của tài công tử sao Có thể cho ta xem thử không À tuyết giáo cô nương đương nhiên có thể chứ Tặng luôn cho tuyết giáo cô nương Cũng không sao Thái sĩ Văn đều quạt giấy cho tuyết giáo Tuyết giáo cười vui vẻ Nhận lấy quạt giấy Nói với thái sĩ Trường Vậy thì đã tả thái công tử Ta chỉ muốn xem thử thôi Không ngờ thái công tử lại tặng cho ta Vậy tuyết giao xin đa tả. Sau cuộc thi Dù thái công tử có phải là 10 người xuất độc hay không Thì cũng xin mời thái công tử Cùng ta làm đạo thơ văn Đột nhiên Một vị cô nương phía sau thái sĩ trương nói Ta hiểu rồi Mùa nói gì Một công tử lại hỏi Vị cô nương nói Mùa hiểu bốn chữ trên cây quạt Có ý nghĩa là gì rồi Tập 1 chương 18 Rời khỏi Tuyết sao lầm bầm Đọc đi đọc lại nhiều lần mấy câu thơ Tuyết sao tỉ Tuyên tuyên kéo tuyết sao lại Lúc này ta tinh Dẫn theo đi cầu đi mua đồ ăn Ngay cả y phục cũng không kịp mua Thì lập tức ngồi xe Rời khỏi thiết châu thành Ta tinh không chọn thành thị xa Mà lại chọn một thành thị gần đó Vạn Hòa Thành Sau 2 tiếng, hai người đến Vạn Hòa Thành Tạ Tình cao đình cầu lên một xe ngựa khác Rồi mới chạy đến một thành thị khác Tòa thành ấy tên là Tây Mát Thành Đã thuộc địa phần của Hoành Nguyệt Quốc Nơi không có chiến tranh nên có thể tùy ý đi lại Với lại hai nước Triết Vân Quốc và Hoành Nguyệt Quốc Không có khai chiến Nên hai người không cần lo lắng vấn đề thân phận Bây giờ Tà Tinh đã có tiền, kéo Đinh Cầu cho một chiếc xe ngựa Tốn mất một lượng vàng nhưng có được chỗ ngủ nên Tà Tinh cũng rất hài lòng Từ Văn Hòa Thành của Triết Văn Quốc đến Tân Mãn Thành của Hoành Nguyệt Quốc mất 5 ngày Tà Tinh và Đinh Cầu giờ đã có tiền nên cũng không gấp Chỉ xem như đi du lịch mà thôi Vì xe không hề ngừng lại Nên hai người không có thời gian đi mua y phục Vẫn còn mặc vua đồ cao bồi Giáng sáng ngày thứ năm Trời còn chưa sáng Xanh ngừa ra đến một thị trấn nhỏ tên là Thái Giang Tà Tinh và Đinh Cầu tuy phải đi mất mấy ngày đường Nhưng ăn cũng đầy đủ nên sắc mặt rất tốt Ở thị trấn nhỏ ngừng lại khoảng 2 giờ đồng hồ Đình đi ra ăn uống và mua y phục mới Hai người gọi mấy món ăn Tà Tinh hỏi người đánh xe ngựa xem còn bao lâu mới tới nơi Khi Tà Tinh đi ra ngoài dịch trạm Người thêm mùi máu tanh Tuy là rất nhẹ Nhưng với kinh nghiệm của Tà Tinh Cậu khẳng định Có một vụ an mạng đã xảy ra gần đây Mặt thân cầu không muốn nhiều chuyện Hơn nữa với thân hình bây giờ Cũng không làm gì được Tà Tinh liền đi vào dịch trạm Và lúc này Một bóng đen từ phía tưởng lao xa một chạy qua chuồng ngựa, nơi xiên dịch trạm. Hình là người này bị thương, đi được mấy bước thì cục xương rứt. Tatting đã hiểu, mùi máu tanh từ đâu bay đến. Tatting không muốn sinh ra chuyện rắc rối nên quay đầu đi. Rồi có một bóng đen bay xa, nhắm vào người cục xương rứt, cầm kiếm đâm tới. Và lúc này, cảm giác bất an truyền đến. Đây là trực giác trên chiến trường có được. Không hề suy nghĩ, Tatting liền nằm tổp sân đất. Ngày lúc đó có một cây kiếm bay đến, nếu như Tạ Tinh không nắm xuống thì đã thiệt mạng rồi. Tạ Tinh nóng giận, cậu đã không muốn cấp sắc xối mà người này vẫn kiếm chuyện với cậu. Dù bây giờ cậu không có năng lực để tự bảo vệ mình nhưng cũng không thể nhìn được. Người này tự nhiên lại muốn giết mình, cậu nhất định sẽ phải phản công. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu sút đao thương bị bẻ gãy, phóng đi. Tuy bây giờ cơ thể bị giới hạn nhưng mà độ chính xác vẫn rất cao Người kia nhanh chóng bị tạ tinh đánh trúng Người này không ngờ chỉ là một du khách bình thường Lại có thể phát ra đợt công kích đâm vào cổ họng mình Đột nhiên cảm thấy hối hận Y không nên đi kiếm chuyện với người không liên quan này a Nhưng Y không can tâm cầm kiếm đâm tạ tinh Muốn cùng tạ tinh đồng quy vô tận Tạ Tinh hoàn toàn không đủ sức để né tránh đoạn công kích này Nhưng mới đâm được một nửa Chỉ còn cách ngược Tạ Tinh khoảng một ít Thì đối phương đã nằm cục xuống Tạ Tinh vui mừng thoát chết Lòng một phôi Đứng lên đỡ người của nấy bị đâm một nhát kiếm Nhưng vẫn chưa chết đứng dậy Lúc đỡ người này lên Thì Tạ Tinh phát hiện Đó là một cô nương Tuy đã bịt mặt Nhưng qua trọng lượng cơ thể và thân hình mềm mại Vẫn có thể xác định được Không kịp suy nghĩ những chuyện khác Tà Tinh xỉu cô ta qua một bên Xử lý vết thương trên bụng Vết thương rất sâu và có độc Tà Tinh không có thể gian quan tâm Đến cái áo yếm màu đỏ của cô gái Hắn chỉ nghĩ xem Đây là loại độc gì Không biết có phải Do áo bị cởi ra Do thời qua làm mắt mắt làn da Khiến cô ta tỉnh lại hay không Thấy áo mình bị cởi Phản ứng đầu tiên là chụp lấy thanh kiếm, chỉ thẳng vào tạ tinh Tạ tinh gấp gấp nói Cô đừng có đồng thủ, ta chỉ muốn xem qua thương tích của cô, không có ý gì khác Vì cô nương nọ thấy áo mình chỉ bị kéo một ít, đủ để vết thương lộ sang ngoài Thì biết tạ tinh không nói dối, liền cảm thấy xấu hổ, thu lại kiếm Thanh kiếm liền biến mất Tạ tinh rất khó hiểu, cô đã cất cái kiếm vào đâu, không lẽ là áp thuật ư Cô nương nó lấy ra hai bình thuốc Một bình để uống Và một bình để bôi lên vết thương Chiếc khăn mặt bị nơi lòng Lộ ra một phần khuôn mặt Tuy chỉ là một phần Nhưng Tạ Tinh xám khẳng định Vì cô nương này là một mỹ nhân Chỉ có điều Da có vẻ tai nhật do bị thương Vì cô bị thương không nhẹ Nên không thể tự mình bôi thuốc Cô nhìn vào Tạ Tinh có chút phân nộ Cậu thay thế liệt nói Ta, ta giúp cô bôi thuốc Nhưng ta nói trước ta chỉ giúp đỡ chứ không có ý sảm sữa cô. Nếu không đồng ý thì nói chứ được có dùng kiếm chỉ vào ta nhé. Bây giờ cậu ôm yếu không thể chống lại một vị cô nương có võ như thế này. Thay cô không phản đối, ta tình đón lấy bình thuốc trên tay cô ta, bôi thuốc lên vết thương ở bụng.